Từ Thanh vừa dứt lời, mấy người âm ty liền xấu hổ, không nói nên lời. Người dẫn đầu đoàn còn chưa lên tiếng, một đạo sĩ trẻ tuổi khác đã nổi giận nói. tên Lý Giang của âm ty kia cấu kết cùng người của Minh Vương, âm thầm đánh lén phụ chủ của chúng tôi. Giờ đã chạy trốn từ lâu rồi, cũng vì vậy nên hôm đó chủ phủ phải về trước mà không đi đón được mấy người triệu sưu hình. Nghe được tin này, từ Thanh kinh ngạc. Mặc dù lúc trước có rất nhiều dấu hiệu cho thấy Lý Giang có vấn đề Thế nhưng hắn không ngờ rằng Ông ta lại phản bội nhân gian Rồi quay qua làm chó săn cho Minh Vương Lão thiền sư không sao chứ Từ thanh quan tâm hỏi Đạo sĩ lắc đầu Người bị thương rất nặng Trong thời gian ngắn không thể dùng lực mạnh được Từ thanh thở dài Ai, Bọn triều hoàng ở đâu tôi cũng không rõ Vì khi đó bọn họ ra ngoài trước tôi Sau đó tôi cũng có nghe ngóng vài ngày Nhưng mà không có tin tức gì của bọn họ hết Thấy không thu được tin tức gì từ Từ Thanh Nhóm người ở oải không hỏi thêm điều gì Phủ của bọn họ xảy ra chuyện Người nối nghiệp cũng không rõ sống chết Tai họa liên tục ập tới như vậy Khiến cho bọn họ rất hoang mang và lo lắng Từ thành Chuyện mà sĩ quan hầu cần làm với cậu lúc trước Chúng tôi thật sự rất xin lỗi Nhưng bây giờ trong nước loạn lạc Rất mong cậu có thể ra tay giúp Người bên âm ty ngự ngùng nói Thấy từ thanh tỏ vẻ không thoải mái Bên kia tiếp tục thở dài à, Xem như không muốn làm việc cho âm ty Nhưng chắc cậu cũng không đành lòng Nhìn những người dân thường ngoài kia Chết chí nành vuốt của lễ quỷ đúng chứ Từ thanh trầm tư một hồi Rồi mới lên tiếng Tôi có thể giúp mấy người chuyện này Thế nhưng từ giờ về sau Tôi sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với âm ty mấy người nữa Hắn đã có quyết định sẽ tách khỏi âm ty từ rất lâu rồi Thế nhưng lúc trước còn bị thực lực cản trở Bây giờ thì khác rồi Với khả năng của hắn hiện nay Tại sao phải chịu phục tùng bọn họ cơ chứ Người âm ty không dám ý kiến về lời này của Từ Thanh Một quỷ vương như hắn Bọn họ có khả năng gì để giữ chân được Ngoài trừ dùng chút manh khoé về tình cảm để nhờ vã Từ Thanh ra, thì bọn họ thật sự không có cách gì để lay động hắn hết. Nói đi, mấy người muốn nhờ tôi làm gì? Manh Sơn Quỷ Vương ở vùng Giang Bắc đang có dấu hiệu bạo động, chúng tôi mong cậu có thể tới để giúp trấn áp ông ta. Từ Thanh cười lạnh. Tính toán quá là giỏi, để tôi đi đối đầu với Man Sơn Quỷ Vương. Hắn không lạ lẫm gì với ngọn núi kia. Manh Sơn quỷ vương chiếm giữ ngọn núi đó vang danh khắp chốn. Nghe nói là đã sống cả mấy trăm năm rồi. Từ lúc chưa có nhà nước hoa hạ này ông ta đã chiếm giữ ở Manh Sơn. Qua nhiều năm như vậy chính phủ cũng từng nghĩ tới việc trấn áp. Thế nhưng từ đầu tới cuối vẫn không dám ra tay là vì không nắm chắc được phần thắng trước ông ta. Cao thủ bậc quỷ vương Nếu như ông ta muốn chạy trốn thì không ai ngăn được hết. Mà một khi để cho ta chạy, với việc phải chịu khổ như vậy thì chắc chắn sẽ nuôi ý định trả thù xã hội. Tới lúc đó sẽ phải trả giá bằng bao nhiêu tính mệnh của người dân đây. Hơn nữa ở Manh Sơn, ngoài trừ quỷ vương còn có hơn một vạn cô hồn giả quỷ. Nếu để chúng vỡ ổ chạy ra thì quả là đại nạn của nhân loại. Vậy mà bọn họ muốn một mình từ thành tới đôi phó còn quái vợ kia. Mơ cũng quá là đẹp rồi Thấy Từ Thanh trầm mặt không nói Người bên âm ty lại lên tiếng Không cần biết là bao lâu Cậu chỉ cần đảm bảo được Trong thời gian ngắn Ông ta sẽ không ra khỏi gian bắt là được Vậy thì còn tạm Giờ thì mấy người về đi Mai tôi sẽ qua Nhóm người âm ty còn định nói thêm điều gì Nhưng lại nhìn xuống Bọn họ còn định yêu cầu Từ Thanh Nhanh chóng xuất phát Tốt nhất Là đi trong ngày hôm nay Giờ Từ Thanh đã có lệnh trục khách Còn đang nắm quyền chủ động trong chuyện này Nên bọn họ cũng không dám ép buộc Nhỡ đầu Hắn không muốn làm nữa Vậy thì có mười mấy cái mạng Bọn họ cũng không đủ để gánh vác hậu quả của chuyện này Lúc đầu Từ Thanh đã không có ý muốn đi Nếu hắn nhận đó Mà bảo bọn họ vô lễ Rồi không đi Thì đúng là chỉ có khóc tiếng bán Xong chuyện Hắn lại thả ra đôi ba tiếng gió Bảo lúc đầu đã muốn đi Thế nhưng bọn họ khinh người quá thể Nên mới bị đuổi Hắn không muốn tiếp nữa Sau khi tỉ người đi rồi Tự thanh đi vào trong Lúc này lão trương đang ra sức trà lâu Một bức tượng Phật cao tầm nửa người Tượng tạc hình địa tạng vương Bồ Tát Là do tự thanh nhờ lão trương thỉnh từ trong chùa về Vì đã có tuổi thọ hơn trăm năm Nên nhiều chỗ của bức tượng đã bị hư hao nhẹ Bây giờ Lão Trương đang sửa sang lại Này Từ Thanh, sao chú mày tự nhiên Để ta phải tốn sức như vậy vác bức tượng này về Chẳng nhẽ đức tin của chú mày hướng theo Phật rồi Nhờ Lão Trương làm thì chắc chắn là có tác dụng chứ Nhìn tượng Phật này đi, ít nhất cũng bảy tám chục tuổi rồi Bảy nhiêu năm thì cũng có ít nhất vạn người cúng bái dưới chân nó Nếu bây giờ lấy về làm pháp khí thì lại quá là thích hợp rồi Lão Trương nghi hoặc Đúng là dùng thứ này để trừ tà sẽ có tác dụng thật Nhưng nếu nói tới việc làm pháp khí Vậy thì còn phải thờ thêm vài thập niên nữa mới được Lát nữa lão Trương sẽ hiểu thôi Từ thanh nhay mắt với lão Trương một cái Lão Trương thấy từ thanh rửa sạch sẽ bức tượng Đợi cho khô ráo rồi đem vào trong phòng thờ Lúc này hắn mới cầm một cái tô vào Bên trong đựng toàn bột phấn màu vàng sáng. Đây chính là trò cốt của địa tạng vương mà hắn thu thập khi trước. Chú mày định dùng thứ này để biến bức tượng thành pháp khí sao? Rốt cuộc nó là cái gì? Từ thanh lẩm bẩm. Nếu tôi nói là trò cốt của địa tạng vương Bồ Tát, thì chắc chắn lão không tin đâu. Này tưởng ta ngốc sao? Lão trương cười mắng. Nếu đây đúng thật là trò cốt của Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì ta đây sẽ nuốt luôn tại đây cho cậu xem. Hay lắm! Lão chắc không? Sẽ nuốt chứ? Từ thanh cầm một bàn chải nhỏ, cẩn thận chấm từng chút trò cốt lên thân bức tượng. Số tro cốt vừa chạm vào tượng Phật, thì đã tự động bám chặt vào, mà không cần tới bất cứ thứ keo hay hồi dáng nào. Sau khi từ thanh đã thoa xong, Toàn bộ bức tượng tỏa ra một luồng ánh sáng vàng diệu Chưu sáng khắp tiểu viện Tỏa ra hơi thở thanh đạm Không cho phép tạp vật xâm phạm vào Lão Trương nhìn cảnh bày ra trước mặt mình Không tin được mà lắp bắp Này Thật sự là Là cho cốt của địa tạng vương sao Thấy lão Trương nói chuyện cà lâm Từ thanh khẽ bật cười đáp Tôi đã bảo rồi mà Vậy mà lão còn không tin Ôi trời Hiến khi Lão Trương kích động như vậy Lão kéo tay Từ Thanh nói Đây là địa tạng vương Là Phật chính hiệu sao Bây giờ đang trong nhà cậu Ngay trước mặt tôi Nếu không phải vì không đè cậu ra đánh được Thì tôi cũng đã nhào lên cướp rồi Không để ý đến Lão già khùng điên nhất thời này Từ Thanh đặt tượng lên chỗ thờ Đây là một gian phòng Hắn chuẩn bị riêng cho nó Trên bàn đặt trước bức tượng này Còn bày thêm hoa quả bát hương. Tự thanh thắp hương rồi thành kính vái ba vái. Không chỉ mình hắn, cả Long Vũ và mấy người từ mai đều bị hắn kéo đến để dâng hương. Lúc đầu từ mai rất không tình nguyện. Thế nhưng vừa vào phòng, cô bé đã cảm giác thân thể mình nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều. Tâm tình cũng bình ổn hơn. Những cảm xúc muộn phiền vì phải ở trong nhà vào những ngày tiếp theo cũng bay biến. Lão Trương thắp liền lúc mấy nén hương Rồi cảm thán Có được tượng Phật này Thì sau này ngoại trừ quỷ vương ra Nhà chúng ta cũng không cân ngán mấy con oán linh hay lệ quỷ kia rồi Khi nãy còn chưa thấy rõ ràng lắm Nhưng bây giờ ở lâu Tinh thần của lão cũng có một loại thanh sản khó tả Thậm chí còn thi thoảng nghe được tiếng niệm kinh xung quanh Sáng sớm hôm sau Từ Thanh vừa ra khỏi cửa thì đã có trực thăng chờ sẵn. Đây là của bên phía âm ty cử tới để đón hắn. Vì bây giờ đã không còn nhiều thời gian. Nếu để hắn ngồi xe lửa tới Giang Bắc thì có khi hoa quốc vàng trên mộ bọn họ đã lạnh từ lâu rồi. Chờ chút đã. Từ Thanh đã chào tạm biệt xong mọi người. Lúc sắp đi thì thấy lão trương dẫn vương chiến quân tới. Dẫn theo thằng nhóc này cùng đi đi. Lão Trương vừa thở hồng hộc, vừa đẩy vương chiến quân tới trước mặt Từ Thanh. Lão chắc chứ. Từ Thanh kinh ngạc. Bởi thủ lần này của hắn không phải loại tầm thường, mà là manh sơn quỷ vương danh tiếng lừng lẫy. Đến cả bản thân hắn cũng không chắc sẽ đảm bảo được tính mệnh của mình hay không. Vậy mà Lão Trương lại dám đưa người tới cho hắn. Không sợ hắn khiến thằng nhóc này đang xuất khỏi trái đất luôn sao. Bây giờ... Thời thế vốn đã không có yên ổn rồi, ở chỗ nào cũng như nhau thôi, hơn nữa có thể làm quen sớm thì càng tốt cho nó chứ sao. Nhưng năng lực của ta có hạn, không chỉ bảo cho nó được bao nhiêu, chỉ bằng để nó đi theo cầu học hỏi thì ta cũng an tâm. Từ thanh bất đắc dĩ. À, thôi được rồi, đồ đệ của lão mà lão không lo thì tôi lo, để tôi đem nó đi cùng. Vừa lên máy bay, vương chiến quân đã như người hoang mất cương mà không ngừng nhảy nhót, hết hỏi đông rồi quay sang hỏi tây. Thấy vẻ tăng động này của cậu nhóc, Từ Thanh thuận miệng hỏi. "Tôi hỏi nha, tiểu vương à, bình thường sư phụ cậu dạy cậu những gì?" "Là chút kỹ thuật dùng khi chiến đấu và quyền pháp, còn quỷ khí là do tôi tự tu luyện." "Xem ra thiên phú của chúng mày cũng khá đấy chứ. Tự mình tu luyện mà đã tới được giả quỷ sờ dai. Được từ thanh khen, vương chiến quân ngượng ngùng cười ngây ngô nói Bình thường tôi hơi lười một chút, nếu không thì bây giờ đã mạnh hơn nhiều rồi Vậy cậu có biết điều quan trọng nhất khi tu luyện là gì không? Không chờ cho cậu nhóc kịp đáp lời từ thanh nói luôn Là tâm tính Tâm là thứ điều khiển thất tình lục dục Có thể khống chế lời nói lẫn hành động của bản thân Đồng thời cũng có thể điều khiển được lực lượng của bản thân Như những con giả quỷ lệ quỷ kia Bọn chúng ăn huyết nhục của con người Cũng chẳng qua là vì không kềm chế được dục vọng của bản thân mà thôi Vậy thì cậu nói thử xem Nếu một người cũng không thể khống chế được dục vọng và tâm tính của mình Khi có được năng lực Hắn sẽ làm ra những chuyện ác gì Đó không phải là mối nguy hại hay sao Lúc đó Hắn có khác gì mấy con quỷ kia là bao Vương Chiến Quân biết trong lời nói của Từ Thanh có hàm ý. Cậu bé thấp thỏm nghĩ, không phải là Từ Thanh đang ám chỉ cậu đây chứ. Từ Thanh thấy nét mặt suy nghĩ sâu xa này của cậu nhóc thì không nói thêm gì. Có một số việc, phải biết điểm dừng mới tốt. Vương Chiến Quân không phải là đứa bé ngốc, chỉ là quá hàm chơi và không kiềm chế được niềm vui sướng quá khích của bản thân thôi. Lúc bình thường thì mấy thứ đó không sao, nhưng vào những thời điểm mấu chốt, Đây rất có thể là điểm yếu hại chết cậu bé. Buổi chiều hôm đó, Từ Thanh đã tới được giăng bắt. Vì để tiết kiệm thời gian, hắn bảo phi công lái thẳng tới Manh Sơn. Vừa tới nơi, khi trực thăng hãy còn lơ lửng trên cao vút, thì Từ Thanh đột nhiên cảm nhận được dòng linh lực khác đang dao động. Tiếp theo là một chấm đen lao lên khỏi mặt đất. Nó lớn dần theo khoảng cách bị rút ngắn. Khi thấy rõ được nó là cái gì, Vương chiến quân sọ ngây người, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Điểm đen gì chứ? Rõ ràng là một khối đá tròn to đùng, không biết người nào lại mạnh tới mức ném được nó lên với lực mạnh mẽ tới như vậy. Tảng đá vừa lớn, bay vừa nhanh, nếu nó đập vào thân máy bay thì không cần nghĩ, chắc chắn máy bay sẽ tan thành mảnh nhỏ. Phì công cũng phát hiện ra điểm bất thường nhưng không kịp rồi. Vương chiến quân quay đầu thấy Từ Thành vẫn bình thản, cũng không hề luống cuốn. Gương mặt nhỏ của cậu bé đỏ lên, thầm cảm thấy xấu hổ. Vì đại thần bên cạnh mình còn chưa lo, thì mình gấp gáp cái gì? Bảo sao sự thúc nói tâm tính của mình không ổn. Linh khí vần quanh trên tay của Từ Thành, hắn nhẹ nhàng vung tay phải, đánh một chưởng về tảng đá. Ở khoảng cách 3-4m, tảng đá vỡ tan tành mấy bay bị hai dòng lực đối lập nhau ảnh hưởng hơi chao đảo một chút. Từ Thanh nhanh chóng tạo ra một lớp phòng hộ bên ngoài cho máy bay để tránh cho nó bị mảnh đá vỡ văng trúng. "Đợi tôi ở chân núi." Sau khi nói xong câu này cùng phi công, hắn tụm lấy vương chiến quần rồi nhảy. Hắn lấy vương chiến quần rồi nhảy thẳng xuống bên dưới. Giò lớn rít gào bên tai, dọa cho Vương Chiến Quân sợ hãi tột độ mà hét ầm. Còn cách mặt đất hơn 100 m nữa, là 100 m đó. Dù là cầu nhóc lớn gan thật, thế nhưng mà trong trường hợp này thì cả túi mật cũng sắp vỡ ra rồi. Vương Chiến Quân nhắm chặt mắt, ôm lấy eo Từ Thanh, trong lòng còn thầm trách hắn, biết sớm là thế này thì cậu nhóc đã không theo tới rồi. Bị cậu nhóc chặt như vậy, Từ Thanh bắt đầu cảm thấy khó thở muốn đẩy nhẹ tay để cậu nhóc buông lỏng chút. Ai mà ngờ, không động thì thôi. Hắn vừa chạm nhẹ vào tay thôi, mà thằng ranh con này càng xích chặt hơn. Từ thanh cười khổ, này chắc phải tự trách bản thân hắn trước. Đột nhiên nhảy xuống, muốn dọa nói chút, mà ai về, người chịu khổ lại thành hắn rồi. mày là cách mặt đất không xa nữa, từ thanh tăng thêm tốc độ, chỉ mất thêm vài giây để chạm đất. Được rồi, buông tay ra đi, xuống đất rồi Thấy vương chiến quân còn đang ôm mình, tự thanh không nhịn được nhắc Ngay vậy, vương chiến quân chầm chậm mở mắt Nhìn thấy bản thân đã hạ cánh an toàn thì thầm thở vào một hơi Khi nãy là quá to, nên bây giờ vương chiến quân có hơi xấu hổ Cậu nhóc hò Khan một tiếng, đùa vờ bình tĩnh bước lên Thế nhưng, suýt chút nữa đã quỳ rạp xuống đất từ thanh cười khẽ Sao? rung chân rồi ư không, không có, chỉ là thì lần đầu mà, tôi hơi có không quen vườn chiến quân vội lắc đầu giọng càng ngày càng nhỏ dần từ thanh còn định trêu cậu nhóc vài câu nữa thì mặt đất đột nhiên rung một con mắt đang trừng thẳng vào hắn rồi lên tiếng là ai là ai dám xâm phạm núi này của ta chứ âm thanh vang vọng vờn quanh tay của từ thanh, thế nhưng Không có một ai ở đó. Giả thần giả quỷ gì chứ? Từ thanh hư lạnh, khinh thường nói. Nếu còn không chịu ra mặt, thì có tin hay không? Tôi sẽ sang bằng ngọn núi này. Mạnh mẽ lắm chàng trai. Lâu như vậy rồi, ta mới gặp được một kẻ nào dám sức sượt ngay trước mặt ta. Còn dám nói, sẽ sang bằng ngọn núi này. Một bóng người dần xuất hiện từ không trung. Ông ta mặc đồ cổ trang, để râu ngắn và gương mặt thì đen xì. Ông là Manh Sơn Quỷ Vương. Không sai. Sau khi xác định được thân phận, Từ Thanh không rề ra mà đi thẳng vào chủ đề. Lần này tới là được âm ty nhờ vã, giữ chân ông ở lại Giang Bắc một thời gian. Nghe được lời này của Từ Thanh, Manh Sơn Quỷ Vương tức tới bật cười. Bây giờ là cơ hội tốt Để ta mở rộng tiếng công Và chiếm đóng thiên hà này Dù vào cái gì mà một thằng nhóc như cậu Cho rằng bản thân có gì để giữ được ta đây Đơn giản thôi Đánh cho ông phục Thì ông sẽ không ra được <cười> Đánh cho ta phục ư Chỉ bằng vào ngưới Manh Sơn quỷ vương không thèm ngó ngàng tới Từ thành Một quỷ vương hơn 20 tuổi Ông ta cũng có biết Nhưng trong đám quỷ vương Vẫn có sự phân chia cao thấp rõ ràng Bản thân ông ta đã là quỷ vương Trong hơn trăm năm nay Mà thằng nhóc hị mũi chưa sạch này Không biết hốt được vận may ở đâu Nên mới tấn cấp quỷ vương Vậy mà cũng dám khiêu chiến với ông ta Nếu như không đánh lại được hắn Thì ông ta có thể nhảy sông Tự sát luôn được rồi Không tin ư từ thanh nhét miệng cười thản nhiên nói Vậy đánh cược một lần đi Chúng ta dùng một chiêu để quyết định thắng thua. Manh Sơn Quỷ Vương cười to. Được rồi, sống lâu như vậy mà ta đây là lần đầu tiên gặp được một tên cùng ngôn như người. Ta biết, ngươi muốn gì? Vậy nên nếu thua, ta sẽ không bước ra khỏi đất Giang Bắc. Nhưng nếu như ta thắng, vậy thì ngươi không được phép ngăn ta. Được. Sở dĩ từ Thanh đưa ra lựa chọn đánh cược này cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi. Mạnh sơn quỷ vương đã có tiếng trăm năm Với thực lực của hắn bây giờ Sẽ không phải là đối thủ của lão ta Muốn giết một quỷ vương lâu năm ư Nào có phải chuyện dễ dàng Nếu là quỷ vương cùng dai Thì bản thân cũng cần có một thứ gì đó Đủ để nghiền ép đối phương Chứ nếu không Cũng không thể nào chiến thắng Hơn nữa Địch thương 1.000 Ta cũng tổn hại 800 Ở đây Lại là, là địa bàn của ông ta Những con lệ quỷ làm tay chân kia còn đang nhìn chăm chăm vào hắn. Chỉ trong thời gian ngắn hắn nói ra yêu cầu kia, mà đã có hơn ngàn quỷ hồn vây quanh tại đây. Trong đó còn có rất nhiều lệ quỷ. Chỉ nhìn bừa sang một phía mà từ thanh đã phát hiện ra 7-8 oán linh rồi. Chưa kể số lượng đó ngày càng gia tăng theo đám quỷ hồn tới nơi đây. Một mảnh đen nghịch, lít nha lít nhít toàn là quỷ. Bọn chúng vây chặt cứng từ thanh. Vườn chính quân nút nước bọt Bám sát bên người từ thanh Không dám rời đi nửa bước Lúc trước hắn còn tưởng Đám quỷ mà bản thân gặp trên xe buýt kia Đã đủ kinh khủng rồi Thế nhưng nhìn tình hình trước mặt này Hắn mới biết Cái gì gọi là ít ngồi đây diến trong trời Quả thật là khó tin Cũng may Manh Sơn quỷ vương chưa lên tiếng ra hiệu gì Nên đám quỷ kia mới không dám làm loạn Cốt ngày Thấy có mấy con lệ quỷ không biết điều Mà chầm chậm mò tới đằng sau hắn Từ thanh quay đầu gầm nhẹ Âm thanh này trực tiếp Nghiền nát thân thể đám lệ quỷ đó Không những vậy Những con quỷ đứng sau bọn chúng Cũng bị ảnh hưởng Khi thế này đè ép Nhiều con quá yếu gà Yêu đến mức bị hồn phi phát tán Cảm giác được thực lực kinh khủng của từ thành Đám quỷ hồn đứng gần hai người Đều dần lùi về sau Để lộ ra một khoảng trống rộng rãi Từ thanh đẩy vương chiến quân ra sau Rồi thản nhiên nói với manh sơn quỷ vương Bắt đầu đi Khi nhảy từ trên trực thăng xuống Hắn đã lấy kiến ra khỏi không gian Và cầm sẵn trên tay kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ Từ thanh đã thả ra uy áp của quỷ vương Khiến cho đám quỷ gần đó hô hấp khó khăn Hai chân rùng rảy không ngừng Ngay cả vương chiến quân đứng sau hắn mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn ra. Mặc dù uy áp này không nhầm về phía cậu bé, thế nhưng khoảng cách quá gần cũng khiến cho cậu nhóc chịu ảnh hưởng không ít. Thấy uy áp của Từ Thanh ngày càng tăng, manh sơn quỷ vương cũng không dám khinh địch. Ông ta tưởng Từ Thanh chỉ là một tên thích ra vẻ thế nhưng không ngờ là nhìn nhầm rồi. Tên này có chỗ nào giống với một linh mới của kỳ quỷ vương đâu. Nếu có người nói, Từ Thanh đã là quỷ vương được mấy chục năm rồi, thì có khi ông ta cũng tin mất. Trong nháy mắt, tên tay sai oán linh đã nhanh tay cầm tới một cây kích rồi dâng lên cho manh sơn quỷ vương. Không biết nó được chế tạo từ thứ gì mà bên ngoài lại có một màu đen nhánh. Càng tà ma hơn là lưỡi kích phát ra ánh sáng đỏ thẩm, tựa như đã được tắm qua máu của hàng vạn sinh linh. Cách cả mười mấy mét Nhưng Từ Thanh vẫn cảm nhận được Luôn sát khí mạnh mẽ của nó Không cần quỷ vương ra lệnh Lũ quỷ đều đồng loạt lùi ra thật xa Trận đấu giữa hai quỷ vương với nhau Nếu như sen vào Thì khác gì đi tìm chết Hồi nãy cả gan tới gần Là vì chưa biết thực lực của Từ Thanh thôi Bây giờ biết rồi mà còn dám tiến lên Quả thật là chê bản thân sống quá thọ Đại chiến sắp tới Vương chiến quân không muốn bản thân bị vạ lây, nên không thèm để ý đến dâm ba nỗi sợ hãi, nhảy tới bên cạnh mấy tên oán linh để mà tránh. Dù sao thì chỉ cần Từ Thanh không chết, đố ai dám làm gì cậu. Trảm thiền bạc kiếm thuật Từ Thanh nghiêm túc chém ra một kiếm, linh lực toàn thân được dồn vào thân kiếm. Đối thủ là một quỷ vương lâu năm, hắn không dám sơ xuất, cũng không dám thăm dò thử. Sức mạnh hội tụ dồn vào lưỡi kiếm đỏ sầm dài tới mấy chục mét kia, trong nháy mắt đã quét tới đỉnh đầu của manh sơn quỷ vương. Những nơi lưỡi kiếm quét qua, không gian như bị chém nứt ra và để lại ti sát chấp lé như mạng nhện, khiến cho người khác nhìn thôi cũng thấy tê dại hết cả người. Rất nhiều quỷ không giữ khoảng cách đủ xa nên bị cải hở hút vào trong nháy mắt đã tan thân nát thịt, không kịp kêu lên một tiếng. Mạnh sơn quỷ vương thấy lưỡi kiếm này thì trong lòng trầm xuống thầm than không ổn. Thế nhưng đường kiếm đi quá nhanh, chưa kịp nhìn đã thấy nó nằm trên đỉnh đầu ông ta, căn bản là không kịp né. Thế nhưng càng khó hiểu hơn, đó là ông ta cảm giác như mình bị bóng của nó khóa chặt, dù di chuyển tới chỗ nào thì vẫn bị nó nhắm trúng. Thả linh lực ra, mạnh sơn vung kích để đấu lại từ thành Lưỡi kích chém ra Tiếng gió đít gào như tiếng kêu khóc của hàng ngàn hàng vạn quỷ Tiếng nổ lớn vang lên Manh sơn quỷ vương bị đường kiếm kia đánh bay ra hoài Đập vào lưng núi cách đó cả trăm mét Sau khi rớt xuống sắc mặt ông ta tái nhợt Thân mình bị kiếm chém qua trông rất tàn tạ Đầu đầu cũng thấy vết cắt sắc ngọt Ông ta muốn đứng lên nhưng cũng không đứng vững nổi Còn trường kích trên tay, bây giờ chỉ còn sót lại một nửa, nửa kia đã bị đánh nát từ thời nào rồi không hay. Ông thua rồi. Từ thanh thu kiếm về, thấp dọng nói với manh sơn quỷ vương. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho vương chiến quân tới đỡ mình. Manh sơn quỷ vương không cam lòng nhìn hắn. Một kiếm này đã chặt đứt mấy chục năm tu vi của ông ta. Nếu muốn khôi phục thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian để mà nói. Giết bọn chúng Hai con mắt của quỷ vương đỏ lên Hạ lệnh Ông ta không thèm quan tâm tới quy ước trước đó Bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất Đó chính là giết chết Tên nhảy ranh trước mặt mình Không phải là do ông ta thẹn qua hóa giận Mà là vì từ thanh Quá mức xuất sắc Xuất sắc tới mức khiến cho người ta phát sợ Thù hôm nay đã hạ Sau này hai người bọn họ Đã định là không thể nào cùng đứng một phe kiểu gì thì sau này nếu không phải từ thanh giết ông ta thì ông ta cũng sẽ chủ động giết hắn vậy thà xử lý ngay từ bây giờ đỡ tốn công sức ông ta không sợ mất mặt thắng thì làm vua mà thua thì làm giặc chỉ cần giết được từ thanh thì ông ta nói gì đó chính là sự thật hơn nữa thanh quỷ rồi thì còn giữ chữ tính mà làm gì Vào lúc đám quỷ lũ lượt kéo về phía hai người từ thanh, hắn bắt đầu lẩm nhẩm. Thứ mà hắn đang niệm chính là chú Đại Minh Vương mà trước đây Địa Tạng Vương Bồ Tát đã truyền lại. Phạn âm truyền tới đâu, lệ quỷ oán linh bay biến tới đó, tự như vật làm từ giấy rồi bị châm lửa đốt thành trò bội. những cô hồn giả quỷ cấp thấp càng không cần nói, vừa nghe được thì đã tan thành mây khói, sức chịu đựng ở mức âm. Nhìn đám quỷ cứ như vậy hóa thành biển lửa Lòng manh sơn quỷ vương như rỉ máu Tâm huyết bao nhiêu năm của ông ta Vậy mà Chỉ bằng một câu chú của Từ Thanh Đã giết chết nhiều như vậy Làm sao ông ta có thể không đau lòng được đây Khoan Dừng lại đi Quỷ vương hét lên Từ Thanh nhét mét cười khinh thường nói Không phải là ông muốn giết tôi sao Đi đi Tôi đồng ý với cậu Trong vòng 10 năm tới sẽ không ra khỏi giàn bắt Như vậy được chưa Quỷ vương xuống nước thương lượng Không được Từ thanh được nước làm tới Khi nãy ông đã đồng ý với tôi Chỉ cần thua thì sẽ không ra khỏi giàn bắt Chưa được mấy phút mà muốn lật lòng rồi sao Bây giờ sao tôi có thể tin ông được đây Vậy cậu muốn như nào Làm sao mới chịu tin đây Mành sơn quỷ vương biết mình ở thế yếu Không dám làm căng Trừ phi, ông dùng linh hồn mình lập lời thề Nếu không, tôi không thể nào tin ông được Đối với quỷ vương, linh hồn là thứ cực kỳ quan trọng Nếu như dùng chính linh hồn mình để thề Thì giả sử có vi phạm Sẽ xuất hiện ma chướng cắn nút chính linh hồn đó Được thôi, à Chờ chút đã Manh sơn quỷ vương đang định mở miệng nói tiếp Thì bị từ thanh ngăn Tốt nhất là xưng cả tên ra Đừng có chơi mấy chiêu trò kia Còn nữa Phải là trong vòng 10 năm Không thể ra khỏi Manh Sơn Điều kiện lúc trước Là ông ta không được ra khỏi Giang Bắc Nhưng mà bây giờ từ thanh giới hạn rồi Đổi thành Manh Sơn Đừng có ép người quá đáng Tôi đã đồng ý với cậu Là không đã khỏi Giang Bắc trong vòng 10 năm rồi Giờ cậu còn muốn thế nào đây Đó là bản giá khi nãy Bây giờ thì khác rồi Là do ông lật lọng trước mà thôi Từ thanh thản nhiên nói, tôi không ép ông, ông tự nguyện thì thề, không thì con người tôi cũng rất là rõ ràng. Chỉ là hồi nãy đám tiểu đệ của ông không biết điều, cứ nhất quyết phải giết tôi cho bằng được, vậy nên ít ra tôi cũng phải cho bọn họ bài học nhớ đời mới được chứ. Manh Sơn Quỷ Vương nhìn chăm chăm vào từ thanh, ông ta hiểu ý hắn, nếu hôm nay không chịu đồng ý thì đám lo nhoi của mình cũng không còn. Đâm oán Linh cạnh đó cầu khẩn nhìn quỷ vương, ánh mắt như muốn nói Lão đại à, hồi nãy là người gọi chúng tôi lên mà, đừng có qua cầu rút ván nha Được thôi, tôi đồng ý Mành sơn quỷ vương như dùng hết sức lực còn lại của mình mới nói ra được câu này Trận chiến này thất bại thảm hại, không chỉ là 10 năm tự do Mà còn mất đi một số lượng lớn tay sai Vũng dĩ có tới hàng vạn con quỷ Giờ không còn nổi 1/3 Nếu như ông ta lại nhắm mắt làm ngơ Thì số lượng còn lại sao dám đi theo ông ta đây Ta, Lý Tự Thành Xin được dùng linh hồn để phát thể Trong vòng 10 năm tới Không ra khỏi manh sơn Nếu như vi phạm Thì sẽ bị thiên lôi dán xuống Chết không yên thân Nghe được tên của ông ta từ Thành kinh ngạc Không phải do lời thề độc của ông ta Mà là vì bất ngờ, thằng cha này tên là Lý Tự Thành. Chẳng nhẽ chính là một trong những vị lãnh tụ đứng đầu trong thời kỳ loạn lạc của Minh Triều hay sao? Sấm vương Lý Tự Thành. Ông là sống vương Lý Tự Thành. Đúng thì sao? À không có gì, chỉ là tiện miệng hỏi mà thôi. Lần đầu được thấy anh Hùng trong lịch sử nên hơi tò mò. Nhưng mà trong truyền thuyết, không phải ông đã chết rồi hay sao? Sao giờ lại lăn lộn thành cái dạng này? Cút đi! Liên quan gì tới cậu chứ? Từ thanh thấy không dễ đùa với ông ta Nên nhanh chân quay người Đưa theo vương chiến quân rời đi Hằng bước tới đầu Đám quỷ vương kỳ hận không thể đào lỗ Mà trốn nhanh đi Xuống tới chân núi Vương chiến quân hưng phấn ngưỡng mộ nói Sự thúc thật là lợi hại Chỉ có một mình thúc Mà trấn áp được cả vạn quỷ Từ thanh xua tay nói tiếp Về đi rồi nói tiếp Toàn thân hắn đã kiệt sức Không thể nào kiên trì thêm Từ lúc chiến đấu với Lý Tự Thành Chiến ra kiếm kia Đã khiến cho Tự Thanh sức cùng lực kiệt Để có thể thắng được ông ta Tự Thanh thậm chí còn chấp nhận trả giá Bằng một phần linh lực của mình Nếu không Thì dù trảm thiên bạc kiếm thuật Có mạnh tới đâu đi chăng nữa Thì vẫn chưa đủ để đánh bại được Lý Tự Thành Sau đó Bọn họ còn bị đám quỷ bao vây Hết cách nên hắn mới phải dùng tới chú Đại Minh Vương Làm hao tổn rất nhiều tinh thần lực của bản thân Nếu không với tính cách của Từ Thanh Thì hắn đã không cho đối phương đường lui rồi Bây giờ không phải hắn không muốn giết Mà là hắn giết không có nổi Thực lực giảm súc Nếu không đi kịp Thì cả hai mạng này đều phải nằm lại rồi Từ Thanh không về ngay Mà bảo phi công đưa hắn tới chỗ ở tạm thời trước Ai mà biết được tinh lính tự thành này còn chơi trò chơi gì Vẫn là ở lại quan sát thêm một thời gian nữa rồi tính Nhân tiện chữa thương luôn Tự thanh vào khách sạn đặt hai phòng Tới tận ngày thứ ba Tự thanh mới bước ra khỏi phòng Qua mấy ngày điều dưỡng thương thế của hắn đã hồi phục khá nhiều Ít nhất bây giờ có thể dùng được một nửa thực lực lúc trước Đủ sức để tự vệ Rượu thuốc, cuối cùng thuốc cũng ra rồi Tôi đợi thúc, đợi tới mức khổ cực mà. Vương Chiến Quân ngồi xổm trước cửa phòng Từ Thanh khóc lóc kể. Nhìn hai mắt đẫm lệ của cậu nhóc không giống như đang giả vờ. Từ Thanh cảm động, thì ra thằng nhóc này lại quan tâm tới hắn như vậy. Nếu như thúc còn không có ra, thì chắc là tôi chết đói mất rồi. Từ Thanh chưa kịp để lại tiền cho cậu nhóc mà đã bế quan tu luyện. Khiến cho vương chiến quân phải dựa vào hơn 20 tệ có trên người Để vượt qua ba ngày này Nhìn thương thế của Từ Thanh có vẻ rất nặng Vậy nên cậu nhóc cũng không dám đi quấy rầy Chỉ đành gắn gượng Vốn tưởng rằng không mất bao lâu Từ Thanh sẽ ra Ai ngờ được là vào một cái liền mấy ngày không ra Nếu không phải biết độ trâu bò của Từ Thanh Thì cậu nhóc còn tưởng Từ Thanh đã chết trong đó luôn rồi Lúc đang đói tới hoa mắt Đang định phá cửa xông vào Thì gặp được từ thanh mở cửa đi ra Đúng là may mắn Khói miệng từ thanh giật giật Xem như là từ hắn ảo tưởng đi Sau một tiếng Vương Chiến Quân nằm dài trên ghế Vừa vỗ bụng vừa ở lên Trên bàn là một mảnh hỗn độn Hơn 10 đĩa đồ ăn Đều bị chén sạch bong Từ thanh liếu lưỡi xem ra Thằng nhóc này thật sự sắp chết đói rồi Nói chưa Có muốn ăn thêm nữa không Dạ không cần đâu Vương chiến quân ở một cái khoát tay đáp Để dành đã Đến tối tôi lại ăn tiếp Từ thanh kinh ngạc Sao nó có thể ăn nhiều đến như vậy Khó trách lão trương không cho tiền lương Với cách ăn kiểu này Không lấy thêm tiền là may rồi Từ đi đâu mà chơi đi Tôi có chút việc cần phải xử lý Từ thanh lấy ra 500 tệ đưa cho cậu nhóc Tôi đi chung với thốt Vương chiến quân nhanh tay cầm tiền cất đi rồi nói Sư phụ bảo tôi đi theo thuốc, tôi cũng không dám tùy tiện đi lung tung Từ thanh cười khổ Ta chỉ là tiền thể đi dạo một vòng thôi, chú mày đi theo mà làm gì? Bừ hay tôi đi dạo cùng thuốc luôn, dù sao thì chưa quen với chỗ này nên tôi cũng không biết đi đâu Được thôi, tùy nhóc Ra khỏi khách sạn, Từ Thanh đi theo địa chỉ mà âm ty đưa cho để tới phân bộ của âm ty tại Giang Bắc. Mấy ngày nay, hắn không bước chân ra khỏi cửa nên cũng không biết tình hình thế nào rồi. Bây giờ phải đi tìm hiểu xem sao. Vừa tới trước cửa tòa nhà lớn, Từ Thanh đã bị bảo vệ ngăn. Thật xin lỗi ngài đây, chỗ này của chúng tôi không mở cửa cho người ngoài. Một dạ quỷ sơ dai tiên tới ngăn Từ Thanh. Cứ đi thông báo, nói là từ thanh tới, thì bọn họ sẽ biết. Người đàn ông ngờ vực, cậu muốn tìm ai, tôi sẽ thông báo cho. Từ thanh làm sao mà biết được người phụ trách ở đây là ai chứ? Tôi cũng không biết rõ tên ông ta, nói chung là chú cứ báo cho người quản lý, nói là từ thanh muốn tìm là được rồi. Bảo vệ cười lạnh, ngay cả quản lý của chúng tôi tên gì mà cậu cũng không biết, bà mà muốn tôi đi thông báo. Có chắc là cậu đang nghiêm túc hay không Nghe thấy giọng điệu của ông ta không được tốt Chưa chờ từ thanh lên tiếng Vương Chiến Quân đã xen vào Nói nhiều như vậy làm gì Ông cứ gọi điện Rồi nói rõ tình hình Không phải là nhanh hơn sao Cậu tưởng đây là nhà cậu ư Muốn gọi là gọi Nếu ai tùy tiện tới đây Mà cũng muốn tôi phải đi tìm quản lý Thì tôi còn làm ở chỗ này được nữa hay sao Từ thanh cũng hiểu được cảm giác này của ông ta Vương Chiến Quân là một giả quỷ sơ dai, còn bề ngoài hắn thì cũng chẳng khác gì người bình thường. Vậy thì sao có thể quen được quản lý của ông ta? Tôi biết đây là đâu? phân bộ giang bắt của ông Tì. Tôi tìm quản lý của mấy người là có chuyện quan trọng. Chú chỉ cần tốn mấy chục giây để gọi điện nói tên của tôi là được. Thấy Từ Thanh nói ra được đúng địa điểm, bảo vệ không cứng nhắc như trước, ông ta lấy bộ đàm ra, thông báo. Thưa đội trưởng, ở cổng có một người tên Từ Thanh muốn tiền gặp quản lý. Đúng vậy, hắn biết đây là phân bộ của ông ti. Có phải là một người khoảng tầm 25 tuổi, rất trẻ hay không? Đầu bên kia xác nhận. Nhìn Từ Thanh một hồi, bảo vệ đáp. và đúng, thế nhưng đi cùng hắn còn có một đứa nhóc. Bảo vệ còn chưa nói hết câu thì đã bị đầu dây kia quát. Cùng kính chút đi. Trước tiên cứ mời người vào trong Tôi sẽ thông báo cho quản lý ngay Nghe được lời dặn dò của đội trưởng Bảo vệ sửng sờ Ông ta còn nghi ngờ bản thân mình nghe nhầm rồi Cái gì mà cung kính chứ Những cuộc trưởng Đội trưởng như này Bình thường lúc nào chẳng vĩnh mặt lên trời Đã bao giờ thấy nói được lời tử tế như vậy đâu Xem ra Người thanh niên trước mặt này không phải là dạng vừa rồi Cũng may khi nãy không làm gì có lỗi À, thật là ngại quá từ tiên sinh Khi nãy là tôi theo nguyên tắc Nên hơi mất nhiều thời gian Mong rằng cậu đừng trách Bảo vệ bội tươi cười Tỏ ý xin lỗi Không sao bây giờ tôi có thể vào được chưa Tất nhiên rồi Mời cậu theo tôi Từ thanh vừa tiến vào tòa nhà Thì thang máy đã mở sẵn Một người đàn ông trung niên dẫn theo 4 năm người nữa Đi về từ thanh Chào cậu tư tôi là Hồ Hùng Người quản lý khu vực gian bắc này Thật sự cảm tạ vì cậu đã không ngại xa xôi tới đây hỗ trợ chúng đôi. Nói gì vậy chứ? Quản lý hồ khách sáng rồi. Sao? Gặp tôi mà không định chào hỏi gì ừ. Từ Thanh cười hỏi Trần Bằng đang đi theo sau hồ hùng. Từ khi bọn họ ra khỏi thang máy, Từ Thanh đã nhanh mắt nhìn thấy Trần Bằng. Hắn vẫn khá là có cảm tình với cậu nam sinh có gương mặt và dặn này. Lúc còn ở học viện âm ty hai người còn từng là bạn cùng lớp. Hắn cũng chỉ cho cậu ta cách luyện quỷ khí ai Chỉ sợ là sẽ Thành thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi Trần Bằng cười đáp Từ Thanh đã khác xưa nhiều rồi Tới cả quản lý của bọn họ là một oán linh đỉnh phong Nhưng cũng phải khách sáo Cùng kính tiếp đón hắn Mà cậu với hắn Cùng lắm chỉ có mấy tháng học chung với nhau Trần Bằng sợ là từ Thanh không nhớ nổi Một nhân vật vô danh tử tốt như mình mà thôi Quả thật là một năm rồi không gặp Mà cậu vẫn thẳng thắn như vậy Từ thanh cười nói Sau khi đưa từ thanh tới văn phòng Hồ Hùng tự mình đót cho hắn một ly trà Ở âm ty này có ai là không biết tới Người chưa đủ 20 tuổi đã trở thành quỷ vương này cơ chứ Nghe nói hắn còn từng là nhân viên cấp cao của âm ty Không biết tiên sinh và manh sơn quỷ vương kia Đã thương lượng được tới đâu rồi Hồ Hùng hỏi Ba ngày trước ông ta đã biết Từ Thanh tới Giang Bắc, còn biết cả chuyện Từ Thanh xuống Mạnh Sơn ngay hôm đó. Thế nhưng còn chưa kịp chào hỏi gì thì Từ Thanh đã bế quan trong khách sạn, bế một cái là bế liền 3 ngày. Bây giờ ông ta còn chưa kịp tới cửa thì Từ Thanh đã tự tới đây rồi. Từ Thanh nhấp một ngụm trà rồi thẳng nhiên nói Bên phí Mạnh Sơn Quỷ Vương thì không cần lo, ông ta đã đồng ý với tôi. Trong vòng 10 năm nữa sẽ không bước chân ra khỏi manh sơn Lần này tới chủ yếu là muốn hỏi Ở đây còn chuyện cần tôi giúp nữa không Vì tôi sắp về thiên nam rồi Lúc này Hồ Hùng mới sực tỉnh à, Khó trách Mấy ngày nay Bọn quỷ trên đó lại im ắn tới vậy Thì ra là nhờ vào tiên sinh Ông ta không biết chuyện Từ Thanh Đã đấu cùng manh sơn quỷ vương Nhưng chuyện hai ngày nay Không thấy bóng dáng của con quỷ nào Ở manh sơn xuống càng quấy Thì ông ta cũng đoán được sơ sơ Mặc dù không biết cụ thể là như nào Nhưng giờ nghe Từ Thanh khẳng định rằng Trong 10 năm nữa Mành sơn quỷ vương sẽ không xuống núi Thì ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm Dù là địa bàn của ai cũng vậy Chỉ cần có một con quỷ vương Lúc nào cũng đè đầu cưỡi cổ mình Thì nào ai vui cho nổi Nhưng quá đáng hơn Là lũ lệ quỷ dưới quyền ông ta ỉ vào chỗ dựa mà hung hăng càng quấy Khiến bản thân Hồ Hùng chỉ biết ngầm đắng nuốt cây mà cho qua Loại cảm giác ước ức này đúng là khó mà nhìn được tiên sinh đã giải quyết được cái phiền phức lớn là manh sơn quỷ vương này rồi Quả thật là tôi rất cảm kích Còn lại những chuyện nhỏ nhặt Thật sự không có dám làm phiền Được rồi tôi còn ở gian bắc này thêm mấy ngày Nếu có chuyện gì nghiêm trọng quá thì có thể đến tìm tôi Từ Thanh ra khỏi văn phòng, gọi cả Trần Bằng và Vương Chiến Quân đi cùng mình. Được đó lão Trần, lăn lộn không tồi nha. Từ Thanh lên con xe Audi mà Trần Bằng lái tới, miệng tấm tắt khen. Tôi làm gì được như này đâu. Trần Bằng lắc đầu. Đây là xe quản lý đưa cho tôi lái vì biết cậu tới đây. Nhờ dựa hơi cậu mà thời gian này tôi làm tài xế riêng, không cần phải đi làm. Đúng rồi, tôi đang định hỏi. Sao cậu đã tới đây làm rồi Không phải còn một năm nữa mới tốt nghiệp hay sao Từ Thanh hỏi Tình hình không được khả quan cho lắm Lại còn đang thiếu nguồn nhân lực trầm trọng Nên học viện để chúng tôi đi lịch luyện sớm Vậy thì có thể tốt nghiệp sớm hơn dự kiến Đa số giáo viên ở học viện đều được cử đi khắp nơi Tôi nghĩ là ở lại chờ cũng chẳng kết gì Vậy là xin được tốt nghiệp sớm luôn Vừa hay phía gian bắc đang thiếu người Vậy là tôi được điều tới đây Trần Bằng đáp Từ thanh cười khổ lắc đầu Cậu đấy Nếu nhớ không nhầm Thì nhà cậu cũng ở Giang Bắc đúng chứ Có gì mà điều tối Nói tự mình xin tới đây thì còn nghe được Bây giờ thời thế loạn lạc Khắp chốn không yên Từ thanh hiểu được ý muốn của cậu ta Cậu ta muốn về gần nhà hơn Để có thể bảo vệ được người nhà mình Lúc trước còn ở học viện Trần Bằng đã nói với hắn Là gia cảnh nhà mình không được tốt Việc chọn con đường này cũng không phải muốn trừ hại cho dân hay mang lòng muốn bảo vệ đất nước. Hắn chỉ muốn kiếm tiền thật nhanh, sống một cuộc sống có lương tháng mấy vạn, chết thì có trăm vạn tiền bảo hiểm, chỉ mong cho gia đình mình được sống tốt hơn nên mới làm mà thôi. Cậu có muốn xem xét việc đưa người nhà mình tới thiên nam không? Sau này tôi thường xuyên sinh hoạt ở đó nên cũng tiện hỗ trợ hơn. Nghe Từ Thanh nói vậy, hai mắt trần bằng đỏ lên, vẫn tiếp tục lái xe. Mặc dù chỉ là bạn học trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng Từ Thanh lại giúp hắn quá nhiều. Ở học viện thì giúp hắn luyện quỷ khí. Nếu có chỗ nào không hiểu thì chỉ cần tìm tới Từ Thanh, hắn sẽ không giấu giếm gì mà chỉ bảo tận tình cho. Bây giờ phiền lòng duy nhất của hắn chính là sự an nguy của gia đình. Vùng Giang Bắc là địa bàn hoạt động của Manh Sơn Quỷ Vương. Nếu như nói không lo chút nào Thì đúng là giả dối Nhưng bây giờ ở đâu chả có nguy hiểm Có được bao nhiêu chỗ an toàn Để họ có thể nương nóng được đây Từ thanh là quỷ vương Thực lực mạnh như vậy Thì gửi ngắm người nhà cho hắn Chắc chắn sẽ càng đảm bảo Được Vậy tôi sẽ dẫn họ tới Trần Bằng nghẹn ngào Không cần phải rắc rối như vậy đâu Sắp tới tôi rời khỏi giang bắc Thì cậu bảo họ đi cùng tôi là được À dừng xe được rồi Từ thanh thấy ven đường có quán ăn Thì quay sang nói với Trần Bằng Hai người gọi mấy chai rượu Rồi hàng huyên tâm sự Còn vương chiến quân ngồi cạnh yên lặng Cúi đầu ăn Thông qua Trần Bằng Từ thanh biết được Hoàng Tuyền và Tạ Tiểu Đông Cũng đang xin được tốt nghiệp sớm Hoàng Tuyền không quay về Yến Kinh Mà là đi lĩnh nam với Tạ Tiểu Đông Không chỉ hai người đó Mà cả gian hàng cũng bị đào đi Nếu không phải vì Trần Bằng không thể bỏ lại người nhà mình Thì cũng đã sớm đi cùng mấy người kia rồi Từ Thanh nhỏ giọng nói Cậu có chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi Không bao lâu nữa quỷ vực và nhân gian sẽ xảy ra đại chiến Nếu như không ổn thì cậu cũng tới Thiên Nam đi Gọi cả bọn Hoàng Tuyền đi cùng luôn Trần Băng kinh ngạc Ngay cả cậu cũng nói vậy Chẳng nhẽ hoa hạ sắp không trụ nổi nữa hay sao Từ thanh lắc đầu nói khẽ Khó nói lắm Không chỉ có giặc ngoài Mà tình hình trong nước cũng rối rèn Đám tà giáo lúc nào cũng nhầm nhe Lại thêm đám quỷ hồn bản địa Không có chịu an phận Không biết cậu đã biết chuyện của Lý Giang chưa Bây giờ ông ta đã phản bội Mà đầu quân cho địch rồi Cái gì Trần Bằng kinh ngạc Hắn không ngờ sĩ quan hầu cần Lại đứng về phía địch trong lúc này việc này quá mức kinh thiên động địa, nên âm ty không có công bố ra ngoài, cũng vì vậy mà nhân viên như Trần Bằng đây càng không thể biết. Sao nghe cậu nói là có vẻ hơi tiêu cực như vậy? Trần Mạng nhìn chằm chằm Từ Thanh. Nếu xảy ra đại chiến, cậu sẽ lùi bước hay sao? Từ Thanh cười khổ đáp, đừng nhìn tôi kiểu đó chứ, tôi sẽ không lùi bước đâu. Người nhà tôi để ở đó. Họ chỉ là những người bình thường thôi. Hắn thở dài rồi nói tiếp. Dù là đưa họ qua quỷ vực, thì họ cũng không sống được ở đó. Còn tôi, mặc dù sẽ tham chiến, nhưng không ngu ngốc tới mức bán mạng đâu. Đánh được thì đánh, ngắm không đánh được thì cũng chỉ biết chạy chứ biết làm sao. Điều duy nhất tôi đảm bảo được, đó là nếu như thấy bên nhân gian còn hy vọng, vậy thì tôi sẽ kiên trì. Còn nếu rơi vào đường cùng, thì tôi sẽ không ở lại. Nghe được lời Từ Thanh đảm bảo sẽ tham chiến, trần bằng thở vào một hơi. Nếu như ngay cả cường giả như Từ Thanh cũng bỏ cuộc, thì những nhân vật nhỏ bé như bọn hắn làm sao dám kiên trì đây? Đúng lúc này, chuông điện thoại của Từ Thanh vang là một dãy số lạ. Hắn vừa bắt máy thì bên kia đã truyền tới tiếng nói. Tôi đây, Hoàng Phủ Thánh. Từ Thanh kinh ngạc. Bên tổng bộ âm ty gọi điện cho hắn mà làm gì Chẳng nhẽ là có phiền phức gì Nên tìm hắn giải quyết hay sao Tự thanh Nửa tháng sau Chúng ta sẽ chuẩn bị khai chiến cùng quỷ vực Đây là lần quyết định sống chết Vậy nên tôi không muốn Khi chúng ta đang phải đối mặt với nguy hiểm Ở tiền tuyến Mà còn phải lo lắng phía sau có người đánh lén Vậy nên ý hứa của ông là Tự thanh hỏi Cậu đi diệt manh sơn quỷ vườn đi Hoàng Phụ Thánh quyết tâm nói Những năm gần đây Ông ta rất không an phận Nếu không phải lúc trước lo lắng cho chiến loạn sau này Thì ai chịu để cho ông ta làm càng như vậy được Bây giờ đã tới giai đoạn này rồi Nếu ở biên giới không trụ được Thì tất cả người âm ti đều sẽ rời khỏi nhân gian Nếu nhỡ lúc đó tình quỷ vương này Làm loạn ở nhân gian Thì thật sự là không ai có thể chế trụ được ông ta Trầm lặng một lúc Từ Thanh mới mở miệng nói Được rồi, tôi đồng ý Thế nhưng tôi cần sự hỗ trợ từ tán tu Phân bộ và quân đội địa phương Phân bộ âm ti và tán tu tôi có thể đảm bảo Bọn họ sẽ dốc toàn lực để hỗ trợ cậu Không cần lo Nhưng còn về phía quân đội Tôi còn phải tham khảo ý kiến của bên trên Lát nữa tôi sẽ cho cậu câu trả lời chắc chắn Được rồi, tôi chờ tin ông Nói xong Từ Thanh cúp máy Mười phút sau, Hoàng Phủ Thánh gọi lại nội dung thông báo rất đơn giản. Từ giờ trở đi, Từ Thanh có thể điều động mọi lực lượng quân sự ở Giang Bắc. Vừa gọi điện với Hoàng Phủ Thánh xong, thì bên phía quân đội cũng gọi tới cho Từ Thanh, là một vị thiếu tướng ở quân khu Giang Bắc. Bên Tán Tu, cũng có người dẫn đoàn liên hệ, thể hiện thiện ý sẽ hết sức phối hợp. Từ Thanh thông báo cho họ tập trung tại phân bộ âm ty Lát nữa sẽ bắt đầu họp bàn về công tác bố trí chiến đấu. Thấy Từ thành liên tục tiếp điện thoại, không chỉ Trần Bằng mà ngay cả vương chiến quân cũng bắt đầu cảm thấy có điểm bất thường. Hai người chăm chăm nhìn vào Từ Thanh, thấy được sắc mặt hắn ngày càng nghiêm trọng. Trần Bằng hỏi, có chuyện gì sao? Có lẽ là không ăn được nữa rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay về phân bộ, có chuyện khẩn cấp cần phải làm. Từ Thanh không nói rõ cho bọn họ biết là có chuyện gì Chỉ là sau khi xuống xe đã căng dặn Trần Bằng Bây giờ cậu lập tức quay về Sắp xếp cho người nhà ở gần đây đi Những chỗ khác bây giờ không còn an toàn Trần Bằng không hỏi nhiều Chỉ cần thấy hành động từ nãy đến giờ của Từ Thanh Đủ cho hắn biết tình hình bây giờ nghiêm trọng ra sao Lại thêm những cuộc điện thoại trước đó Trần Bằng kinh sợ Giang bắt sắp loạn rồi ư Vừa mới vào cửa đã gặp ngay Hồ Hùng Chắc tôi không cần nhiều lời Ông cũng biết rồi Từ thanh hỏi Hồ Hùng gật đầu Tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên rồi Tôi sẽ toàn lực hỗ trợ cho cậu Bây giờ ông chuẩn bị trước phòng họp đi Thêm cả một tấm bản đồ quân sự gian Bắc Lát nữa phía tán tu và quân đội Sẽ có người tới Nên cử người tiếp đón họ luôn Nửa tiếng sau Bắt đầu có người tới phân bộ có mặc ô phục như những người vừa tan làm, cũng có những người mặc đường trang như các bậc lão làng. Đây là lực lượng tán tu của Giang Bắc, những người có thực lực mạnh. Để tránh xảy ra việc như Từ Thanh, lần này Hồ Hùng không để bảo vệ dẫn họ vào, mà cử hẳn mấy đội trưởng đứng trước cổng, vì bọn họ khá quen với những bậc lão làng ở Giang Bắc này rồi. Một chiếc xe có gắn cờ tổ quốc đi tới, người đàn ông trung niên mặc quân trang bước vào cửa chính, theo sau Còn có 7-8 binh lính mặc đồ rằn ri, trang bị đầy đủ. Nhìn cấp hiệu một ngôi sao vàng nổi trên bờ vai. Không người nào dám hành động sơ xuất. Bọn họ vội vàng chạy đến tiếp đón dẫn đường cho ông tới phòng họp. Đây chính là thiêu tướng hàng thật giá thật. Tay nắm quân quyền chứ không lơ tơ mơ như những tên tay ôn văn công để ra vẻ đâu. Bên ngoài phòng họp, nhân viên của phân bộ thấy hết nhóm người này là tới nhóm người khác đi vào thì kinh ngạc. Ngoài những người mặc quân phục, cảnh phục, còn có rất nhiều tiền bối tiếng tâm lễ lừng của Giang Bắc. Vườn chính quân đứng ngoài với những người khác thì thầm bàn tán. Thấy cảnh vậy thì đồ ngốc cũng biết là có chuyện lớn rồi. Bây giờ toàn bộ điện thoại của họ đều đã bị tịch thu. Cử lớn không thể đi ra, ngay cả đi vệ sinh cũng có người theo dõi. Việc này sẽ kéo dài cho tới khi hội nghị kết thúc hoàn toàn. Này anh bạn nhỏ, trồng cậu và tự tiên sinh khá là thân thiết. Vậy có biết được tình hình là như nào không Dạ đâu biết Đừng có hỏi em Mà có biết cũng không thể nói Vương Chiến Quân lắc đầu đáp Trong phòng họp Từ Thanh thấy mọi người đã đến đông đủ Thì mới bắt đầu đứng dậy nói Tôi không lòng vòng nữa Chúng ta sẽ vào chủ đề chính Hẳn là có người còn không biết lý do Được gọi tới cuộc họp này Từ Thanh ngừng một lúc Rồi tiếp tục Lần này mời mọi người tới Là để bàn bạc xem Làm sao để tiêu diệt được manh sơn quỷ vương Khi bắt đầu tiến công Tôi sẽ vào thẳng hàng ổ của ông ta Quỷ vương để tôi xử lý Nhưng mà những con quỷ khác Chỉ nành trông cậy vào mọi người hằng lấy ra bản đồ gian bắt Rồi nói với người đàn ông mặc quân trang Khi quỷ vương chết Đám lệ quỷ và giả quỷ còn lại Sẽ tan đàn xẻ nghé Bỏ chạy đi Bên phía quân đội Hãy cử quân giữ dưới chân núi làm phòng tuyến thứ hai Lực lượng cảnh sát thì bố trí khắp các phố lớn ngọ nhỏ để làm phòng tuyến số 3. Tôi chỉ có một yêu cầu mà thôi. Đó là trong vòng 10 dặm, kể từ Manh Sơn, đều phải có người của chúng ta. Không thể để cho lệ quỷ chạy thoát được, nếu không hậu quả khôn lượng. Từ thanh bí, ít nhất trên Manh Sơn có tới mấy ngàn quỷ. Phần lớn quỷ mà hắn diệt khi trước chỉ là những con cô hồn giả quỷ cấp thấp. Còn lệ quỷ và án linh còn rất nhiều Đừng nói là chạy mất một phần Dù là để lọt lưới mấy con thôi Thì cũng sẽ tạo thành Đại loạn Giang bắc Còn các vị Mọi người hãy đưa theo người của mình Để lên núi cùng với người âm ty Dù vững phòng tuyến thứ nhất Những người khác không có ý kiến gì Về việc sắp xếp này của Từ thành Phía quân đội chỉ toàn người thường Nên canh giữ phía sau là điều bình thường Còn âm ty và tán tu Là nguy hiểm nhất Nếu không cẩn thận thì rất dễ hy sinh. Từ thanh còn phải đối đầu với manh sơn quỷ vương, nên căn bản không có thời gian để viện trợ cho họ. Vậy nên, thứ mà họ phải đối mặt là hàng ngàn con quỷ đói khác Kết thúc tập 22 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ty Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.